Đọc chuyện Đêm Chuyện Khuya thưa quý vị và các bạn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân nguyên mông lần thứ ba với mục tiêu chặn đứng ý tưởng quay lại xâm lược nước ta một lần nữa nên quốc công tiết chế hưng đạo vương trần quốc tuấn đã tính toán rất kỹ lưỡng ông đã lưu ý đến các vùng sông nước và muốn tiêu diệt quân nguyên mông bằng chính con đường là điểm yếu của giặc Ông và phiêu Thượng tướng Trần Khánh quần và phiêu thảo kỵ Dư đã sau u ố t b ngày q a n núi non, biển h đó ả Hải o vùng vịnh Vân đồn. Hai vị đã bàn bạc rất kỹ lưỡng về vùng Đồn. bàn lưỡng những giả định mà trận chiến sẽ diễn ra trên vùng biển trọng yếu này. giả đã đ bạc mà rất ra kỹ yếu sẽ Sau đó, trần quốc tuấn lại cho thuyền về tháp sơn tức vùng đồ sơn hải phòng đây cũng là vùng biển đảo quan trọng nhưng không hiểm yếu và mang tính huyết mạch như tuyến vân đồn bạch đằng lục đầu giang trong lúc đó phía triều đình nhà nguyễn hốt tất liệt đã bàn giao việc đánh giao trị xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử bão tắp triều trần của nhà văn hoàng quốc hải trong chuyên mục đọc truyện hôm nay qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ thúy trà chẳng là trước cuộc xâm lăng năm ất dậu của người nguyên thì vùng này người tàu làm ruộng đánh cá với người tàu buôn bán chiếm hơn phân nửa dân số mà người tàu với người mình nom đã hao hao nhau rồi nay lại đến quần áo nón mũ giống nhau nữa thì khó phân biệt quá vì vậy hạ cấp mới bắt mọi người trong trang vân đồn hễ là người việt phải mặc y phục việt còn người tàu mặc theo y phục tàu sợ trong lúc vội vàng khó phân biệt nên hạ cấp bắt hễ là người việt phải đội nón ma lôi bởi chiếc nón ma lôi gọn nhẹ sâu lòng thoáng nhìn đã biết đó là người mình v à lại trong chiến tranh chỉ những người cùng nòi giống mới thương nhau mới tin cậy mà sai bảo hoặc nhờ vả hạ cấp qua trải nghiệm đã biết vì sao họ ở đất ta tới cả trăm cả ngàn năm rồi mà dân ta vẫn cứ gọi họ là khách chú tức như người ở trọ thôi bởi mỗi khi giặc vào cõi ta họ không bỏ nhà bỏ cửa ra đi như người mình không thanh giã như người mình mà họ ở lại họ ở lại và nếu họ không chỉ điểm cho giặc nơi ta cất giấu lương thực hoặc dẫn đường cho giặc truy đuổi quân ta chỉ vậy thôi họ cũng là người cực tốt rồi tiếc thay điều đó lại chưa hề xảy ra c h a quốc công đã chứng kiến năm ất dậu khi thoát hoan kéo đại binh vào chiếm thăng long thì tất hàng hiệu khách chú Hà Khẩu cả các cửa hàng cửa hiệu của cửa vườn đón đều mở qua các việc sờ sờ trước mắt diễn đi diễn lại từ đời này sang đời khác khiến người mình không tin dân khách chú là vậy vì thế mấy năm trước hạ cấp cho người mình đội nón ma lôi để dễ phân biệt còn bây giờ lĩnh ý của quốc công phải sửa soạn thuyền bè luyện tập binh sĩ phong tỏa bốn mặt để giữ việc binh cho kiến nhẹm do đó hạ cấp đã cho người tàu từ buôn bán đến làm nghề trải lưới hoặc cây ruộng hết thảy đều cho họ vào sâu trong đất liền người buôn bán thì cho ở nơi chợ búa phố phường người c â y cấy thì cho ruộng còn d â n trải lưới thì cho sinh sống ven sông nước trần hưng đạo gật gật mái đầu bạc trắng và đưa tay ve vuốt t r ò m dâu đoạn ông nói mà như là ông hỏi vậy kể cũng lạ từ đời tần hán đến giờ cứ hễ nước tàu có loạn là người của họ chạy sang ta tá túc quan cũng có mà dân cũng có người mình kêu mang khiến họ được an cư lạc nghiệp nhiều kẻ giàu có gấp bội người mình thế mà họ vẫn cứ dừng dưng với đất nước mình thực chẳng khác gì một thứ tầm gửi cứ ra sức hút nhựa mặc cho cây chủ cỗi cằn khô héo trần thị kiến là người tính tình bộc trực bấy lâu ông vẫn nghe đồn quan đông hải đô tổng quản là người không được liêm khiết lắm n g à y nón ma lôi do ông nghĩ ra để phân biệt người việt với người tàu kỳ thực cũng là chuyện trục lợi cả thôi vì vậy dân oán làm thành ca vè việc này không biết có mấy phần sự thực nghĩ vậy trần thị kiến liền nói bẩm thượng tướng tôi hỏi có điều gì thất lễ xin thượng tướng bỏ qua bởi tôi nghe có ai đó tặng ông một bài thơ trong đó có câu vân đồn kê khuyển diệt giai kinh ở vân đồn này đến gà chó cũng phải sợ ông là ý như thế nào ạ lạ thay trần khánh dư không những không giận mà còn cười ha h a ông đáp chẳng qua là tôi coi quân trị dân rất nghiêm người có tội thì dù thân thích tôi cũng không tha câu thơ vừa qua họ nói cái ý dân vân đồn này đều kính sợ tôi thôi chứ có gì đâu thế nhưng những người ghét tôi lại bịa đặt vu i cho tôi là tham lam vơ vét đến cả gà chó cũng phải kinh hoàng mọi người cười phá lên vẻ bán tín bán ghi và đều nhìn về phía chủ tướng trần hương đạo như muốn người cho một lời xác quyết trần hưng đạo vừa mỉm cười vừa ve vuốt tròm dâu dài sợi nào sợi ấy đều sóng như cước đoạn ông nói phiêu kỵ thượng tướng quân là một người có học thức có tài thao lược xuất thân từ trốn quyền môn nhưng cũng trải g ặ p g à n h sóng gió cả lam lũ nữa tài chắc vì thế mà tướng quân hiểu mình hiểu đời mỗi việc làm đều có cân nhắc hoàng thượng sai ông chấn trị vùng này có hai việc tối quan trọng ấy là trăm dân và giữ nước mà trăm dân tức là giữ nước đấy c o i trăm được dân mới giữ được nước nếu chẳng may nhất thời bị mất nước vẫn còn có thời cơ đòi lại nước vì còn dân ắt còn nước nhược bằng để mất dân làm mất tất cả cả nước và cả thân đều nhất đán tiêu vong quốc công tiết chế ngừng đời ông đưa tầm mắt nhìn ra bao la trời biển dường như những điều ông vừa nói đã bứt khỏi đầu óc chợt vương quay lại nhìn mọi người với ánh mắt chiêu mến và nói tiếp nước ta giàu và đẹp lắm núi non biển cả hùng vĩ lắm không phải nước nào cũng có được đâu người phương bắc thèm nhỏ dãi tựa như con vật bị xích chỉ cách miếng mồi trong gang tấc mà không sao đắp được từ tần hán lương đường tống tới nay cái dã tâm của người phương bắc đối với nước ta không những không có gì thay đổi mà sự thèm khát còn khốc liệt hơn ngay cả người mông cổ mới thống trị trung hoa như hốt tất liệt cũng lập tức bị lây nhiễm nỗi khát thèm đối với non sông bờ cõi ta bởi vậy từ người trí đến kẻ ngu lúc này đều phải coi việc giữ nước làm trọng mọi cái tư riêng bé mọn đều có thể thu xếp được chớ để cho việc nhỏ cản đường của việc lớn chắc các ông hiểu ý ta hưng đạo lại nhìn các tướng và gặng hỏi bẩm vương hiểu ạ mọi người đồng thanh đáp suốt ba ngày quần thảo quanh núi non biển đảo trong vùng vịnh vân đồn Vị q u ố có công tiết chế chư bạc các chiến c đông thống lĩnh chư quân sự đã bàn bạc rất kỹ lưỡng với phiêu Thượng tướng Trần Khánh Dư về các giả định mà trận chiến sẽ diễn ra trên vùng biển trọng này. giả tiết rất với phiêu yếu phía Dư sự sẽ đã mà ra kỹ kỵ về bữa ban ngày đi xem địa thế ban đêm hưng ơ đạo sai các tướng vẽ sơ đồ dựng lại thế trận mà quân lý hãm quân tống trên cái họng biển này khiến đại cuộc của quân tống sụp đổ mưu đồ của vương an thạch tống thần tông bị lý thường kiệt đập vỡ tan tành kết thúc công việc ở vân đồn hưng đạo sai rong buồm thẳng ra vùng tháp sơn tháp sơn cũng là vùng núi non biển đảo quan trọng nhưng không hiểm yếu và mang tính huyết mạch như tuyến vân đồn bạch đằng lục đầu giang thăm thú các nơi xong quốc công chỉ tay về phía trái núi cao nơi tọa lạc một ngôi chùa và một ngọn tháp chọc trời ấy là tháp tường long rồi n g à y dậy ta lên đó lên đó có thể nhìn thế trận rõ hơn nói xong ngài xăm xăm đi trước núi cao đường dốc các tướng đều có vẻ lo ngại vì quốc công tuổi đã cao người nọ nhìn người kia ngầm nhắc bảo nhau phải thận trọng biết ý các tướng hưng đạo liền an ủi ta vẫn còn đủ sức các ông cứ yên tâm v à lại nghiệp làm tướng địa hình có quan hệ trọng yếu trong việc hành binh và bầy trận phá trận không thể đại khái nhìn bằng mắt của người khác được đâu vừa leo dốc vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện chẳng mấy chốc cả đoàn đã tới sân chùa thấy tiếng người huyên náo tiểu tăng liền vào bẩm với đại sư bạch thầy con thấy có nhiều khách đang lên chùa hòa thượng đặt cuốn sách đang đọc xuống kỳ quay ra dặn tiểu Con lo ầ u n ư ớ c nếu k h á c h ghé thăm am bảo, thời mời vào nhà phương trường. Còn như khách chỉ du lãm phía ngoài, thời chứa phiền trượng, ngoài người ta bằng ta am mời lãm làm mời mọc. bảo vào Cuối còn có c du sự ù n g đã nhiều lần lên tháp vật đầu tiên mà ông nhìn thấy nơi chân tháp vẫn là tấm bia đá ghi dòng chữ tường long tháp long thụy thái bình lục niên lý gia đệ tam đế tên tháp này là do lý thánh tông ban tặng khi tháp vừa hoàn tất vào năm long thụy thái bình thứ sáu đời vua thứ ba nhà lý hưng đạo nhìn tòa tháp một ư ơ i hai tầng cao sừng sững đã tồn tại hơn hai trăm n ă m mà vẫn chưa có gì suy chuyển chân tháp xây bằng đá đen chạm hoa văn lá đề đường đ é t vẫn còn sắc gọn tinh tế thân tháp xây bằng gạch nung màu đỏ dịu Tháp hình bắt xác, mỗi mặt có một cửa cuốn tò vò, trong bầy một tượng Phật. trì tầng, có 96 tượng Phật hình thảy. xác, cuốn bầy có cửa có cả mỗi vò, Vị mọi người lần lượt leo lên đỉnh tháp từ đây tầm mắt nhìn về mọi hướng đều thông suốt nhất là trên mặt biển tàu thuyền qua lại thấp thoáng từ rất xa đã nhìn thấy khi nó còn là một chấm nhỏ hưng đạo thầm nghĩ một sa môn đắc đạo người cho dựng tháp này phải là một bậc t r í tướng siêu phàm bởi tòa tháp này ngoài việc tôn vinh đức phật tổ chẳng là một vọng hải đài cảnh giới kẻ thù từ xa sao cả hai con người đó đều hội đủ ở một lý thánh tông mới hay nhà lý đã để lại cho đất nước cho cháu con một cơ ngơi đồ sộ mà nhiều đời sau vẫn còn được thụ hưởng nhưng chưa chắc đã hiểu hết các giá trị Quốc công dẫn các dẫn tướng gia gia t hưng ầ n khánh và d vào chùa lễ Phật, rồi qua lễ rồi h h à p ư ơ n trượng thượng. thượng nhát vấn an hòa thượng. Hòa thượng vừa nhát thấy quốc công vừa thấy hòa Hòa quốc đạo ã vội A-di-đà đứng đ dậy chắp tay chào. A -di -đà Phật, tay chắp chào. i đại hạnh, đại hạnh, phước báu vương mặt hơi ửng đỏ chắc là ngài có phần ngượng với lời tán thán của đại lão hòa thượng vương ân cần thăm hỏi sức khỏe thiền chủ và cả sự tiến tu của nhà thiền lại hỏi dân trong vùng có hiếu phật không bản tự có gì cản ngại khi ở trên núi cao kể cả thời tiết khắc nghiệt núi rừng lam trướng hết nắng nóng bão gió lại lạnh giá hòa thượng hết sức xúc động trước lời thăm hỏi ân cần của bậc tôn trưởng dù không biết khách là ai nhưng n ò m tướng mạo hòa thượng Cứ đinh đinh người này, có chân chục bạc Cúng dường tam bảo, Cảm tạ nhà chùa đinh đế đạo ninh người sai kiêu Rồi xuống núi này mệnh vương Hưng nén dường nhà xuống lấy tam tạ bảo ba ít dặn dò thượng tướng trần khánh dư và nhắc ông phải về ngay vân đồn cho quân luyện tập như các kế sách đã dự liệu quốc công cùng các gia tướng gia thần lại quay về vạn kiếp bằng đường khác lại nói ở đại đô hoàng đế nhà đại nguyên đại hãn hốt tất liệt dường như không chịu thừa nhận cuộc nam trinh của thái tử thoát hoan với hơn năm mươi vạn quân cùng một bầy hổ tướng lừng xanh mà đại bại trước cái xứ giao chỉ man di đất thì hẹp bằng cái bàn tay người thì một s ú n g vậy mà để chúng đánh cho tơi tả phải chui đầu vào g i ọ trốn chạy như một con chó trấn nam vương ơi là trấn nam vương ngươi không có chút liêm sỉ nào của kẻ làm tướng sao còn dám vác mặt về gặp ta thật đau lòng đúng là hổ phụ sinh khuyển tử trời hại t a trăng càng nghĩ sự bực giận càng trào dâng khiến mặt nóng bừng bừng đầu óc như muốn vỡ tung thiên tử đập long án quát quân đâu viên nội thị khúm núm giọng nói ấp úng nửa như sợ hãi nửa như ngạc nhiên sợ hãi thì đúng rồi mặt thiên tử lúc nào cũng đằng đằng sát khí tính nóng như lửa trái ý là chém đầu ngay ai mà chẳng khiếp sợ còn ngạc nhiên là bởi chẳng có ai làm nhà vua mếch lòng hoặc cưỡng mệnh thế mà tự nhiên ngài đùng đùng nổi giận nội thị vội quỳ lạy cung kính khởi bẩm thiên tử thần đang chờ sai bảo ngươi cho quân đi triệu a lý hải nha vào ngay trong khi chở a lý hải nha bệ kiến hốt tất liệt xem lại các tấu biểu nói về diễn biến chiến trận trên chiến trường đại việt từ khi quân nguyên khai chiến tới lúc toàn quân rút về xem ra không có một trận nào quân thiên triều thua cả từ lúc vào đến lúc ra chỉ có đánh cho quân nó đại bại vua tôi nó phải bỏ kinh thành trốn vào rừng núi hoặc có trận suýt bắt được vua nó là nhật huyên trần thánh tông lại có những trận quân ta không tiến lên được vì trời mưa to nước lũ dâng ngập trắng trời hoặc giả an nam lam sơn chướng khí quân ốm ngựa ốm nên bỏ bớt một vài nơi không giữ nữa khi quân ta đi rồi giặc mới đến chiếm lấy khí uất bốc lên thiên tử đém tung tất cả các tấu biểu xuống thềm điện và ngày gầm lên như sư tử giống lũ đê tiện dối trá đến thế là cùng chúng dám lừa cả ta nữa sao vừa lúc đó viên thị thần phao lộ xuất hiện phao lộ đến từ đa mã đã ở đại đô hơn chục năm thông tỏ cả ngôn ngữ phong tục của người hán và người mông cổ thông tỏ nhiều việc cổ kim có thể nói dưới gầm trời này không có điều gì l ạ i y không biết vì vậy rất được lòng thiên tử hoàng đế nhà đại nguyên đã y ê u biệt cho phao lộ một đặc quyền được đi lại thăm viếng tất cả những nơi nào mà y muốn trong đế quốc của ngài lại cho phép được bệ kiến ngài bất cứ lúc nào mà y thấy cần vui nhìn thấy phao lồ thiên tử đã dịu ngay cơn thịnh nộ ngài dịu dàng hỏi vậy chớ khanh vào chầu có điều gì vui mà mặt bày tươi tình thế tâu thần vừa viết xong mấy bài du ký về đất nước tuyệt vời của thiên tử đem dâng để khi nào dành công việc thiên tử ngự lãm và có điều gì chưa được như ý xin thiên tử phụ chính cho nói xong đa i cuối sách mình tập viết lại Tất đỡ lấy Mở đọc vài r n lòng Nhà vô mỉm cười nói lồ, người g có cười có vẻ vô hài Phao Lô, mỉm của tạ h h Nhưng á n l i có một hảo khôn lanh tinh quái, Như một loài sa Đa một tạ quái sói xa mạc vậy tạ hảo ý của thiên tử thần đâu xứng với lời khen đó thôi được ta sẽ ban cho khanh một chén ngự tịu i hoàng đế nhà đại nguyên vừa lấy chiếc vồ nhỏ xíu gõ vào chiếc chuông vàng thì viên quan nội hầu đã bê ra một nậm rượu bằng bạc và hai chiếc chén bằng hồng ngọc đựng trong chiếc khay bằng vàng vừa lúc đó a lý hải nha cũng tới c h ầ u thiên tử vạn tuế a lý hải nha quỳ lạy và hô lời chúc hốt tất liệt nặng nề đứng lên nâng viên thượng tướng dậy và nói khanh thật đa lễ khanh là sủng thần của ta đã ra ân không phải quỳ lạy sao không tuân chỉ ngay cả viên thị thần phao lổ đây lần đầu tiên vào yết kiến ta y cả gan không quỳ lạy ta đã sôi máu toan sai đ a u phủ chám đầu y nói người la mã của y chỉ quỳ lạy trước chúa trời mà thôi thế còn vua của ngươi thì sao ta hỏi y đáp các thần dân la mã chỉ cúi đầu chào đức vua là đủ v à lại sự tôn kính là ở trong lòng và nó phải được biểu thị bằng các việc làm của mỗi thần dân khả dĩ đem lại sự giàu có thịnh vượng cho đất nước thì đó mới là sự kính chúa tại tâm ta nghe y nói phải lẽ nên không những không giết y mà còn đối xử với y như là bậc quốc sĩ vậy nhìn thẳng vào mắt phao lồ nhà vua hỏi có đúng vậy không phao lồ tâu đúng như bệ hạ nói mà cũng lạ thật dưới gầm trời này ta là chúa tể không một vua chúa nào không một tướng tài nào không một thành trì nào không một quốc gia nào không sụp đổ dưới vó ngựa của ta thế mà ngày đó phao lồ nói y chỉ quỳ trước chúa của y lại không làm ta nổi giận hẳn ta với y cũng có cái duyên nghiệp gì đây hốt tất liệt rất hài lòng với những điều ông vừa nói và dường như cả hai người vừa tới đều đem lại cho ông điểm vui ông sai nội thị lấy thêm chén và nhà vua cho phép hai người cùng uống rượu quý của ngài liếc nhìn tập sách phao lồ vừa dâng hoàng đế nhà đại nguyên chợt nhớ chuyện ông cho y đi theo toa đô mấy năm trước liền hỏi khanh có nhớ tháng chạp năm nhâm ngọ một nghìn hai trăm tám hai ta cho khanh theo toa đô đi đánh chiêm thành không ô la la nhớ tâu bệ hạ thần nhớ chứ thật là một chuyến đi đầy thú vị vậy chứ khanh có ghi chép được gì không mà không thấy dân ta tâu bệ hạ thần chỉ ghi chép được cảnh mấy tỉnh phương nam của bệ hạ thôi nhất là thành quảng tây mỹ lệ và biển phương nam cũng đẹp lắm tuy nhiên đến champa mà lại không vào được nước champa bởi người champa lập trận tuyến bằng thành gỗ dài tới mấy chục dặm để chống lại quan quân và giả vờ đầu hàng k h i ế ngừng đại t ư ớ n Toa chật vật toàn Thần tới ta tiến thành Trà Bàn, mà cũng không rút về nước. Thần bèn xin đại tướng Toa một con thuyền với vài chục thủy thủ để quay lại đất thế tướng Toa thần biết bảo ngoài vào cho con nào, phía nửa quay của sau nữa. Đô được được đại Đô để không không phải chờ chục Hạ. không cả mới bãi biển. xin với vài lại Mọi việc về sau thế nào, kể cả đại tướng bây giờ lực cũng nước. cũng về về lắm lượng năm, mà Bàn, bèn Bệ bây quân n g kể đâu, ở nhìn hốt tất liệt lại liếc qua a lý hải nha pha o lồ nói tiếp tâu bệ hạ nghe nói champa là một xứ sở thần tiên ước giao bệ hạ ra ân cho thần du lãm tới đó một chuyến chắc có nhiều điều đáng ghi lại để dâng bệ hạ nghe pha lộ nhắc lại chuyện xưa hốt tất liệt cố nén giận vì toa đô đã phải làm ma không đầu trên đất an nam và thiên tử đang toan tính chuyện trả thù đoạn nhà vua hất hàm nói ước vọng của khanh là chuyện nhỏ Bình song Nam Man sẽ cho khanh mặc sức đi trên đất của thiên cho Hốt sẽ giặc lũ đi điệt mặc cỏ sức của đất tử. tất pha ẩ y t y nói khanh tiếp, tạm cho lộ u quốc quan i với để ta bàn quốc sự với quan tả thừa tướng. Pha bàn sự l mất hứng cảm như mình bị bạc đãi ông cúi chào nhà vua và quan tả thừa rồi rời khỏi cung điện pha lộ bước đi đầu hơi cúi mái tóc pha xương bập bềnh lòng đ a n g nghĩ về cố quốc Tính tới trở thành gạt ông này hơn năm, ngỏ muốn nhưng nhà khi ra, Roma, vua đô đôi đã đại đều đi. ở ý về bị phao l ô vừa bước ra khỏi thềm điện hốt tất liệt liền hỏi a lý hại nga khanh có biết ta chịu có việc gì không tâu chắc bệ hạ lại sắp sai thần đi đánh cái nước an nam bé nhỏ hốt tất liệt nhíu mày lại dằn từng tiếng nước bé nhỏ thế mà sai thân vương đem quân tiến sâu vào chưa từng thấy báo công toa đô lại bị làm ma không đầu trên đất giặc tự lưu lại điều đ ế m nhục cho nước ta thật đau lòng a lý hải nha cảm thấy sợ hãi bởi trong cuộc bại trận năm ất dậu một n h ông cũng có phần trách nhiệm ông được thiên tử tin cậy trao quyền phó tướng giúp trấn nam vương thoát hoan Trước giờ xuất trinh, thiên tử còn giờ tử vậy i Trinh Mọi việc phải vào Vương, là trong trao cho ta t chướng căn dặn. Ấn Nam chinh, ta trao cho chấn Nam Vương, nhưng mưu lược là ở Khanh. Mọi việc đều phải cẩn lược mưu đều ở n chớ để x ả ra điều gì đáng tiếc. gì Vậy mà a lý hải nha vội quỳ xuống dập đầu tâu thần là kẻ có tội không làm tròn trách nhiệm để thiên tử phải đau lòng xin bệ hạ sử thần để làm gương răn các tướng khanh bỏ cái thói đàn bà ấy đi nếu trị tội khanh trước hết ta phải c h ấ m đầu thoát hoan nhưng khanh cũng phải chia sớt với ta và thử nghĩ xem suốt mấy chục năm khanh sát cánh cùng ta chinh chiến có quốc gia nào có tướng tài nào là địch thủ của ta không phải nói dưới gầm trời này ta không có địch thủ vậy mà an nam dám mạo phạm chúng giết của ta kể tới cả chục vạn quân ngay cả chục vạn quân ấy ta cũng không tiếc bằng mấy chục viên thượng tướng của ta bị sát hại ngay mấy chục viên tướng kia bị sát hại ta cũng không tiếc bằng một lý hằng bị sát hại trong khi đó lý hằng lại là người hán khanh có biết vì sao không thiên tử gặng hỏi ngài ngừng lời nhìn vào tận mắt vị huân tướng của ngài và chờ lời đáp của viên sùng thần a lý hải nhà ngước nhìn thiên tử ông thấy gương mặt nhà vua hơi khác suốt mấy chục năm theo hầu dưới trướng sống pha tên đạn gặp bao hiểm nguy nhưng ông chưa từng thấy thiên tử biểu hiện một thứ tình cảm từa tựa như sự xúc động mà lần đầu tiên ông bắt gặp ở người không dám làm kinh động đến tình cảm thiêng liêng của thiên tử viên tạ thừa tướng khẽ đáp muôn tâu thiên tử quan hữu thừa thất lộc khiến bệ hạ đau lòng là bởi quan có nhiều công lao diệt tống và vừa rồi trên đường về nước bị giặc truy đuổi ngài phải đi sát hộ vệ trấn nam vương vì thế ngài bị trúng tên độc của giặc nên thọ tử khiến thiên tử phải đau lòng hốt tất liệt khẽ gật đầu phải khánh nói đúng n h ư n g công tích của lý hằng đâu chỉ có thế ví như khi ta bình tây hạ nếu không có khanh là người bản xứ vừa có tài cầm quân trăm vạn vừa có tầm nhìn xa trông rộng về đầu quân dưới trướng Ngày đêm trong ú c t ự c khiến kế bảy mưu, thử hỏi miêu, bảy s a ta có thể có b ì h s o n Tây Hạ nhanh như việc thò tay rút Trong chiếc ngựa xuống ổng roi được.、Trong、việc bình tống nếu không có lý hằng là người hán tài kiêm văn võ giúp dập dưới c h ư ớ n g sao ta có thể thống trị được cái xứ trung nguyên mênh mông này nói cho cùng thì đánh bại nhà nam tống với ta đâu phải việc khó cái khó là dẹp các đám giặc cần vương kia diệt nhà nam tống công của khanh đâu có nhỏ một tay khanh hạ được phàn thành tương dương ngạc châu giang lăng cùng mấy chục châu quận miền nam nữa nếu không rắn tay phá đập dẫn nước dìm chết tất cả quân lính và dân chúng đàm châu trôn sát ố uống n dân chúng tĩnh giang, uống rượu bằng g óc c rượu c ư ớ nhất g tống trước mặt dân c ú n Tân Sinh, thì sao có thể bẻ gãy được mọi mầm mống nổi loạn chống lại quan quân? n g gãy ở thì thể Sát sao mọi lại h có được bẻ mầm nhân vạn nhân cụ c h ẳ nghĩa p ả i là sáng ý của khanh sao? Sát Khanh nhất nhân vạn nhân n g ý của cụ h là giết một người khiến cả vạn người khiếp sợ công của khanh lớn lắm cho nên ta biệt đãi khanh vào hàng đệ nhất sở dĩ ta tiếc lý hằng vì hằng là người hán hốt tất liệt nhìn thẳng vào mắt a lý hải nha vẻ dò thăm nhà vua thấy nét mệt mỏi in hằn trên vừng trán viên tướng già bách chiến Tâu thánh thượng, một khi thánh thần tin tưởng điều khi chúng ban, không vinh được gì sai ý đã ban, chúng thần được tin cậy sai bảo cậy có với vẻ hài lòng hốt tất liệt nói như là một sự bộc bạch tâm tư năm ngoái khi quân rút về ta đã định khởi binh đánh giao chỉ ngay lập tức nhưng vì sức quân mỏi mệt các tỉnh giang hoài bị lụt làm mất mùa gây khó cho ta về lương thực lưỡng quảng t h ì giặc giã nổi lên chưa dẹp yên được lương thực không những không thu được mà cũng không mua được lũ quan lại đầu tỉnh xin ta tạm hoãn chờ mùa màng lên rồi sẽ liệu mặc dù vậy ngay từ năm ngoái ta đã sai hồ quảng đóng ba trăm chiến thuyền lớn năm nay ta lại sai đóng tiếp hai trăm chiến thuyền nữa ta cũng định tha không đánh nhật bản nữa vì nhật bản chưa một lần xúc phạm đến thiên triều nhưng giao chỉ không những cưỡng mệnh mà còn nhiều lần phạm đến binh uy thiên tử tội ấy không thể bỏ qua vậy nay ta lại cử tả thừa tướng giữ chức an nam hành trung thư tỉnh giúp cho việc chủ trương trong màn trướng của trấn nam vương dưới quyền trấn nam vương và khanh có áo lỗ xích thăng làm bình chương chính sự các tướng ô mã nhi phản tiếp i g e misu arik husem đều giữ chức tham chi chính sự khanh xem phải gấp bàn bạc với c h ấ n nam vương dự liệu xem lần này sẽ đem vào giao chỉ bao nhiêu quân là đủ trong đó quân kỵ quân thủy quân bộ mỗi chủng là bao nhiêu rồi lưng cho quân cỏ cho ngựa phải huy động cho dồi dào ta không muốn nghe mỗi khi phải dừng binh lại tơ báo vì quân thiếu lương nhớ phải huy động quân dũng mãnh tướng dây dạn chiến trường còn như quân tân phụ chỉ nên dùng vào việc che tên đỡ đạn dùng chúng vào việc dọn đường lót ổ thôi lũ ấy hèn nhát không đáng tin rồi kế sách hành binh tác chiến thế nào cũng phải vạch ra tâu báo lên để ta còn bổ khuyết cho khanh trở nên quên lần này phải bắt cho kỳ được cha con nhật huyên cùng tướng hưng đạo ta muốn thấy mặt viên tướng này nếu y chịu quy thuận có thể ta sẽ sai khiến y vào việc lớn mọi sự k h A n h đ ề lý hải nha trầm ngâm suy nghĩ về các điều thiên tử vừa dụ bảo đó là công việc của cả một bộ chỉ huy với hàng ngàn người quen thạo công việc điều hành nhanh ra cũng phải từ chín tháng đến một năm mới khởi sự được viên tả t h ừ a tự nghĩ thiên tử nôn nóng trả thù nên tỏ ra coi thường giặc năm ất dậu thế trận ta răng như thiên la địa võng kẹp vua tôi nhà trần trong vòng vây khốc liệt thân vương hoàng tộc tướng binh nhà trần lốc thốc kéo nhau ra hàng có tới mấy vạn tưởng như có thể diệt gọn bức hàng trong sớm tối thế mà bỗng chốc hưng đạo trở ngược thế cờ khiến đại quân thiên triều từ thế bao vây trở về thế bị bao vây nếu như ta và lý hằng không đòi rút quân sớm mà cứ nghe thái tử trù trừ chờ viện binh chắc là không một mống nào có thể sống sót quay về thế mà năm nay chủ liệu quân lương chưa đâu vào đâu thiên tử đã sai ta bắt cho con nhật huyên và hưng đạo ta thừa nhận hiện nay đại nguyên là một nước lớn và mạnh nhất gầm trời nhưng không phải quân nguyên người nguyên muốn làm gì cũng được thiên tử bảo tha cho nước nhật bản không đánh họ nữa nhưng thiên tử đã phái binh đội tàu thuyền hai lần đi đánh nước nhật mà chưa có một người lính nguyên nào đặt được chân lên đất nhật mới đây năm tân tị một n g h n hai trăm tám mươi một thiên tử cho m ộ ư ơ i năm vạn quân với chín trăm chiến thuyền đánh vào các đảo của nhật bản thế mà chỉ có ba người sống sót trên chiếc thuyền rách trở về ta không phải là một viên tướng dễ dàng bị đánh bại nhưng không phải ta muốn làm gì cũng được Quân Nguyên Mông để a n chuẩn không quân quân còn trung lượng quân Toàn quân g chỉ lực thủy. thủy bị bộ bộ kỵ, k mà và tập cả tập h u y ề n v n lương quân tải thực t giặc của đều ậ trung ở hai cho ả n g k â Châu và Liêm Châu m Liêm Quốc trước khi Trung và v à tiến vào nước trận a Để tập t u n g cho t r chiến đấu với quân nguyên mông t r i ề u minh vương trần quang khải đã xin với thượng hoàng và đức vua cho ông được thôi giữ chức thái sư rất hẳn việc đại chính chỉ xin giữ chức thượng tướng để cùng với trần quốc tuấn l o việc đánh giặc vì ông thấy lúc này không có việc gì quan trọng hơn là việc đánh sạc giữ nước Chuyên mục đọc chuyện cùng lịch của Quốc lúc được chào chuyên mục nghe phần theo thuyết nhà Hoàng Hải Ninh 97.8MHz 22h. Phương kính hẹn quý tiểu triều Quảng quý ngày đây, ngày trên xin đón trần văn Đến Loan xin trong mai, mời FM tạm mai. biệt gặp và Radio tiếp lại vị vị tắp Bão sử